các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai, có khách kìa. Chưa kịp quay lại, Mạnh đã nghe có tiếng người lạ ngay sau lưng. Trời đất ơi, thầy ký Mạnh làm việc cần quá ta, hèn chi thăng tiến đều đều. Một người tập sự chưa đầy 1 năm mà nay đã lên chính ngạch rồi kìa. Hai Mạnh, vội quay lại và giật mình, hiện nhận ra một cô gái ăn mặc sang trọng, sắc đẹp rất là kiêu sa. Đang nhoèn miệng cười rất tươi với mình Cô, cô là Tăng Xuân bội nói chen vào Anh hay không nhớ cô Thể Loan sao Cô Thể Loan đây là con gái Ông bà hội đồng đó Lúc này thì Hai Mạnh mới nhớ ra Tuy là không quen Nhưng đã đôi lần đi đường Anh có nhìn thấy cô ta ngồi xe môi kính Chạy ngang qua Thật tình thì Hai Mạnh Không ưa loại con gái nhà giàu ngồi xe hơi Vinh vinh cái mặt như cái cô này Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cô ta lại ở ngay trong nhà mình đây Xuân Em với cô đây là Chặn ngay lời mạnh Cô nàng rất dạn dĩ nói Định dùng quyền làm anh Hạch hỏi em gái hay sao vậy thầy ký Cô Tám nhân hôm nay từ thị xã về Em cho quá giang xe Rồi kết làm chị em Mình tuy không ở cùng xóm Nhưng chung làng Mà lâu nay chẳng hề qua lại với nhau Thiệt kỳ đó Tám Xuân mau miệng nói, đúng vậy anh hai ạ. Trước đến giờ em chỉ biết mặt thôi, không ngờ chị lại biết em chứ. Đang chạy xe, chị ngừng lại khi em từ chợ về đợi xe thổ mộ. Chị ấy cứ một mực mời em lên xe rồi trở về đây luôn. Chị biết dành anh hai lắm đó. Thầy ký mạnh tự cao nhất cây dinh quận đất đỏ này, ai mà không biết chứ? Hai mạnh ấm ừ cho qua chuyện. Tự cao tự thấp cây gì, chẳng qua mình phận thấp hèn, tài mọn nên lầm lũi mà làm việc, chưa nào có dám lên mặt lên mày gì với ai đâu. Thôi, cô ngồi chơi với em gái tôi nha. Vừa định bỏ đi thì Tám Xuân lần nữa gọi giật lại. Anh hai, chị Thể Loan có việc muốn nhờ đó. Thể Loan nhẹ giọng, cái này không phải em nhờ mà chính ba em nói. Số là em đang làm hồ sơ thi mà có mấy khoản chưa rõ, không biết nhờ ai. Vì người biết thì ở tận Sài Gòn kia Hai mạnh nói thẳng luôn. Tôi phải thi hai lần mới đậu được đó. Còn chưa thi nổi cái tú tài đây. Tài cán cái nỗi gì chứ? Nghe vậy, cô nàng xịu mặt trông rất là tội nghiệp. Em biết ngay mà. Hạ người rốt như em, mong gì nhờ được anh chứ? Vậy mà ba em cứ một hai nói rằng thầy ký mạnh giỏi giang, tốt bụng hiền lành. Dân ở đây nhờ bất cứ việc gì, thầy đều làm giúp, không nề hà chi. Em cứ tưởng vậy chứ. Tám Xuân lại nói thêm vào. Anh hai, nãy giờ chị ấy chờ, chỉ có bấy nhiêu thôi mà. Thể Loan làm vẻ giận dỗi. Thôi đi Xuân, chị đành phải đi Sài Gòn thôi. Thầy mạnh vẫn coi thường chị lắm mà. Mạnh như bị chạm vào tự ái Phải nói Cô, cô đừng hiểu lầm Chẳng qua là Thôi, cảm ơn anh Em phải đi ngay cho kịp giờ đây Độ này cướp đường hơi nhiều Mà từ đây về Sài Gòn phải qua nhiều đoạn vắng vẻ lắm Nói rồi cô ta quay qua xuân Chưa kịp chào Thì đã nghe hai mạnh nói Thôi được Vậy cô nhờ cái gì nào thể loan như chỉ chờ có vậy thôi Nhưng mà Hồ sơ em để ở nhà, để em về nhà lấy. Tám Xuân chen vào ngay. Vậy sao mình không tới nhà chị Loan một thể đi? Vừa giúp chị ấy, vừa cho biết nhà biết cửa luôn. hay mạnh quát ngang. Không được. Thề Loan giọng ngọt liệm đi. Với thầy ký mạnh thì phải để chị mời cho đúng phép. May ra thầy mới nể tình chứ. Vậy em xin mời anh sẵn xe đây. Chúng mình về nhà em luôn. Hôm nay ba má em đi Sài Gòn vắng nhà. Mình vui với nhau một bữa. Chẳng hay anh hai nghĩ sao? Có cho đứa em mới này được hân hạnh đón tiếp không nào? Vì cái kiểu mời mọc rất khéo léo của Thảo Loan, nên dẫu tính khí lạnh lùng Hai Mạnh cũng phải thấy siêu lòng và đành phải thuận theo. Bọn họ rời nhà lúc đó khoảng hơn 6 giờ chiều. Lần đầu tiên Hai Mạnh tới ngôi dinh thự nhà giàu nơi mà lâu nay anh luôn có thành tiến với nó cũng may là không có vợ chồng hội đồng thiệp ở nhà cho nên mạnh cũng đỡ phần lúng túng 8 xuân nghe chuyện hot nhất tại đọc